chào mừng các bạn đến với kênh youtube của trần dân hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện ma hoàng trọng sinh tập 83 chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 379 cuồng tôn hiển Quy. thủy quả sông tôn không gì hơn cái này những hắc ảnh kia phát ra một tiếng chế diễu hư quyển phiêu đảng không ngừng run rùng cầu diêm hải cùng diễu thuyết thành kiến kinh hải trong lòng lại dạng phần không phục nhìn nhau, dậm chân xông lên. Bọn họ thân là cao thủ thần chiếu bác trọng cảnh, hôm nay đã bị một đám thiên quyền cảnh chế diễu, thật sự là buồn cười. Thế nhưng, khi bọn họ một lần nữa xuất trưởng, năng lượng thủy quả mãnh liệt, bắn về những các ảnh kia, chưởng lực lại đi xuyên qua thân thể của bọn họ, ầm vang nổ tung sau lưng của họ, căn bản không có đã thương được bọn người này. Dường như những các ảnh kia đều là hư quyển, căn bản không có thực chất. Hai người quản sợ thất sắc, những cái hắc ảnh kia thì càng thêm cuồng ngạo, giễu cợt cười rộ lên. Bất chợt, những cái hắc ảnh kia bỗng phóng về phía hai người, loan đao trong tay, phát ra ánh sáng xanh thẳm. Hai người không có dám thất lễ, dỗ giả xúc trưởng ứng đối, nhưng mà kết quả chẳng khác vừa rồi, tất cả chưởng lực của hai người đều đã xuyên qua, hoàn toàn không có đụng đến bọn họ được một ngón tay. mà những hắc ảnh kia đã đến rất gần từng dệt ngân quang xẹt qua bọn họ bước đến bọn họ không thể không liên tiếp lui về phía sau trong lòng hoảng hốt thậm chí có khi sơ ý dưới sự dây công của bầy soái đông đảo này quần áo của hai người bọn họ bị dạch phá ra chỉ là kém một phần thì có thể đụng tới da thịt bị độc tố kia xâm nhiễm hai người bị dọa cho đến đầu đầy mồ hôi lạnh không còn lòng khinh thị lúc trước Còn những cái hát ảnh kia Vẫn kiêu ngạo cười lớn Sắc mặt của hai người vô cùng lo lắng Vừa đánh vừa lui Đã hoàn toàn không ngăn được Những cái bóng đen này chinh phạt Mà đối diện còn có một người áo đen Đang lặng lặng nhìn trầm chủ hết thảy Lệ kinh thiên lạnh lùng quan sát nhất cử nhất động Của đối phương tỉ mỉ suy nghĩ Công pháp của bọn họ Chính phần giống như hợp kích trận thuật Của bốn tên tiểu quỷ Còn có một chỗ khác biệt là Mà sách tứ quỷ, tâm linh tương thông Phối hợp với nhau tiến công Còn những người này lại là từng người tự chiến Lại còn giống như không có thực thể Phải Phương pháp ứng đối Vừa nghĩ đến đây lộ kinh thiên đã là có chủ ý Thế nhưng hai người Câu Diêm Hải duy trì không được Tuyết thành Kiến Cũng tức miệng mắng to Lệ lão đầu Ngươi còn ngây ngốc đứng đó làm gì Không mau tới trợ giúp đi Đột nhiên tuyết thành kiến rít lên một tiếng, một thành loan đào sáng loáng phục nhanh đến cổ của nàng, làm cho nàng sợ đến trắng bệt mặt ra. Cựu Diêm Hải khẩn trương muốn xông đến ngăn cản, nhưng mà bị sáu bóng đèn quẩn lấy, không cách nào mà thoát thân, chỉ có thể nhìn phu nhân mình sắp bị độc thủ. Đúng vào lúc này, lệ kinh thiên rống to, bọn họ không có thực thể, dùng nguyên thần công kích. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, hai người không khỏi sáng mắt lên. Đúng rồi, mình là thần chiếu cảnh, đối phương là thiên quyền cảnh. Dù lực lượng nguyên thần của đối phương không yếu, mình cũng không có dùng ý niệm giết người xử lý bọn họ. Nhưng mà chấn choán bọn họ vẫn là có thể. Nghĩ tới đây, hai người không nói hai lời. Ông một tiếng, trong nháy mắt, phát ra một đạo ba đồng vô hình. Phản phất, có một cơn bão ập đến. Mấy chục đạo hắc ảnh xung quanh bọn họ quả nhiên đã bị đánh bay ra ngoài. bay đến mấy chục thước mới dừng thân lại một lần nữa phiêu phù thấy tình cảnh này hai người vừa mừng vừa sợ vui tất nhiên là rốt cuộc tìm được cách phá giải những cái thứ quỷ quái này nhưng mà kinh hải là cái đám này rõ ràng là tu di thiên quyền cảnh nhưng mà cường độ nguyên thần quả đáng sợ hai người bọn họ thần chiếu bác trọng nguyên thần trùng kích dậy chỉ có thể đẩy lùi cái đám ao đèn không có hiệu quả chấn choáng như dự tính Thật sự khó có thể tưởng tượng, nhưng mà dù vậy bọn họ cũng coi là có cách đối chiến, trong lòng hơi bình tĩnh lại. Thế nhưng đối phương lại có vẻ càng thêm bình tĩnh, có vẻ hoàn toàn, không bởi vì nhược điểm bại lộ mà lo lắng. Giả trận một tiếng, trong những hắt y nhân yên tâm quan sát, phát ra một giọng nói thu kệch Những hắt ảnh kia liền cùng nhau cười tà, gom lại một chỗ, bay múa đầy trời. Sau đó những hắc ảnh kia Liên kết về một chỗ Giống như một tấm giọng lớn Trôi nổi có quy luật trên không trung Đồng thời một cổ nguyên thần ba động Cường đại đang từ từ tụ tập Hai người Cù Diêm Hải vẻ mặt ngưng trọng Cước bộ không có tự giác lui về sau Bởi vì bọn họ cảm nhận được Cường độ nguyên thần Từ những cái bóng đen này Sau khi dung hợp Đã ép thẳng tới lực lượng nguyên thần Của thần chiếu cảnh Hợp kích trận thuật Lệ Kinh Thiên thở sâu, âm trầm nói Những người áo đen nghe vậy Đều đã cùng truyền đến tiếng cười Một giọng nói đắc ý gian lên Không tệ, đây chính là nguyên thần Tăng cường họp kích trận thuật Chính là tuyệt chiêu của chúng ta Chuyên đối phó với cái đám gọi là Cao thủ thần chiếu các người Chuẩn bị, tiếp chiêu đi vừa dứt lời Những hắc ảnh kia hô lên một tiếng Phóng đến hai người cừu Diêm Hải Cổ quỳ áp lạnh thấu xương kia cho dù là hai người cũng thấy khí tức hơi chậm lại. Hai người không có dám kinh địch, dỗ dàng lui lại, đồng thời phát ra từng đạo từng đạo nguyên thành trùng kích. Thế nhưng hoàn toàn vô dụng. Những nguyên thần trùng kích vừa gặp phải những cái hát ảnh kia hợp thể, liền như là thủy triều gặp phải đại đê, gió nhẹ gặp phải tường cao đã bị đánh bay ra ngoài. Hai người hoảng hốt, cái đám đồ chơi này đến cùng là cái gì vậy? Quỷ vị thế sao? phải dùng sinh tử quyết rồi sao vậy cũng không có khả năng bọn họ đã vừa mới thử qua đơn thuần năng lượng công kích đối phương căn bản vô dụng đối diện những người áo đen kia cười lớn hơn giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay hưu một tiếng đột nhiên có một đạo hắc ảnh lóe qua lệ kinh thiên xuất hiện trước hai người lệ lão đầu người muốn làm cái gì cừu diêm hải giận mình quát lên lệ kinh thiên nhếch miệng cười Còn cần hỏi sao, ta là phải khiến cho đám súc sinh phách lối này im miệng đi. Hai người, cựu Diêm Hải chưa có hiểu gì cả. Lễ Kinh Thiên đã bắt đầu kết ấn. Lễ Kinh Thiên đã bắt đầu kết động ấn quyết, cười lạnh thành tiếng. Một đám tiểu bối vô tri chớ có xem thường trưởng lão lạc già của chúng ta, mà sát tam tuyệt, u long quỷ ngâm. Ấn quyết hoàn tất, lễ Kinh Thiên đột nhiên rống lên, âm thanh chấn thiên địa. chỉ có một thoáng một đầu lông ảnh hư quyển xong về phía trước dương nanh múa vuốt tựa như muốn xé nát tất cả mọi thứ trước mặt toàn bộ sơn mạch đều đã kịch liệt lay động khắp nơi không ngừng chấn động những hắc ảnh kia đúc trước còn chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp đội hình nhất thời hoàn toàn đã già nát ra thậm chí bọn họ căn bản chưa có hiểu rõ xảy ra cái chuyện gì hai con mắt đã tối sầm lại mất đi ý thức rơi xuống đất quá thành một đám hắc khí. Là nguyên thành vũ kỷ, mọi người phải cẩn thận đó. Chúng hắc y nhân cùng nhau lùi về phía sau. Chúng hắc y nhân cùng nhau lui về phía sau một bước, không còn an nhiên bình tĩnh như trước. ánh mắt nhìn về phía lệ kinh thiên cũng tràn ngập sợ hãi. Lệ kinh thiên dởn mặt, không cưỡng nổi đắc ý cười lớn. Còn ai nữa? Nghe thấy cái lời ấy, những người áo đen liếc nhìn nhau, đều giữ im lặng, Thân thể không có tự chủ, lại lưu về phía sau một bước. Còn hai người, cầu Diêm Hải, nhìn lệ kinh thiên, dền giáo tự đắc, nội tâm có một chút chua xót. Dù sao, nhiều người nhìn như vậy, trước mặt của lệ kinh thiên, bọn họ giống như kém một bậc. Tâm ngạo kiều của hai người, nhất thời, đã bị đả kích mạnh. Lệ lão đầu, người được đó, nguyên thần công kích vũ kỹ cũng biết, bình thường không có thấy người sử dụng. Tuyết Thành Kiến biểu mồi nói, Lệ Kinh Thiên sờ mũi cười hắc hắc, Các ngươi cũng đừng có tỷ với ta. Lúc trước khi mà đến Lạc Gia, Trác quản Gia truyền một bộ đọc môn vũ kỷ cho ta. Có thể nói, giỏ quýt dày có móng tay nhọn. Sinh tử quyết của các ngươi, Lão Phù cũng đỏ mắt đã lâu. Chỉ là không có thể luyện thôi. U Long quỷ ngâm, Mặc dù là sống âm vũ kỷ, Nhằm vào nguyên thần, Nhưng mà lại thuộc về luyện thể vũ kỷ. Phu phụ các ngươi, chuyên công thủy quả giao dung chi thuật, luyện thể vũ kỹ không có thích hợp cho các ngươi. Hai người nghe xong, tỉ mỉ suy nghĩ, cảm thấy có lý, liền an tâm lại. Lệ lão đầu, bây giờ ngươi đối phó với bọn chúng, hai người chúng ta áp trận cho ngươi từ phía sau, tóc chiến tóc thắng. Tuyết Thành Kiến sẵn giọng nói, không có vấn đề. Lệ Kinh Thiên cười to lên một tiếng, đứng ra phía trước, nhưng mà còn không có đợi hắn động thủ một tiếng quát lạnh đột nhiên từ trên chín tầng trời truyền xuống tiểu bối vô trì chỉ là nắm giữ một số điêu trùng tiểu kỹ mà thôi đừng có rắc ý chương 380 sự đáng sợ của thống lĩnh ao đen lệ kinh thiên kinh hải ngẩng đầu ngay tại thời khắc này bá một tiếng một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống đến khi nó tới đủ gần mới phát hiện đó là một xiềng xích đèn nhánh giống như là một đạo sấm sét phóng thẳng tới lệ kinh thiền giọt tới như cả bầu trời ập xuống cổ quy áp mạnh mẽ làm cho tất cả mọi người khí tức trì trệ dưới chân trầm xuống không có tự giác cuối người cho dù là cựu diêm hải cùng với tuyết thành kiến cũng không nhịn được thân thể hơi rung rung còn lệ kinh thiền trực diện đối mặt quy áp chính thì càng là rung rẩy y phục lạnh rung cương phong lạnh thấu xương thổ cho đến hai gò má đau nhất Nên đất dưới chân không ngừng nứt ra Lệ Kinh Thiên quá sợ hãi Đồng thời lấy làm kinh ngạc Đã minh bạch Người xuất thủ là tồn tại Không có cùng một đẳng cấp với những người áo đen kia Lệ Kinh Thiên ngưng tụ trong mắt Khí thế toàn thân Đột nhiên bạo phát hắt khí cuồn cuộn lượn quanh người Hét lớn một tiếng Quỷ lòng trảo không lùi mà tiến tới Một tiếng kêu kinh ngạc Phát ra từ trong mây đen Dường như là người kia không ngờ Lệ kinh thiên có dũng khí này tảng tháng nói Tiểu bối coi là dũng mãnh nhưng đáng tiếc Đùng một tiếng Một tiếng bạo hưởng điếc tai nhất ốc phát ra Lệ kinh thiên không khiến xiền xích ngừng lại Ngược lại mình đã bị xiền xích quật mạnh xuống đất Đất đài nứt dở Bụi mù bay múa Cát vàng đầy trời Mọi người dân gia giật mình Cuốn quýt đuôi lại Cựu Diêm Hải cùng giới tuyết thanh kiến Dỗ vàng chắn trước dân gia Giúp cho bọn họ cản trở dư âm Đến khi khói bụi tản ra Hết thảy đều trở nên rõ ràng Tất cả mọi người mới giật mình Hít sâu một hơi Chỉ thấy lệ kinh thiền lúc trước Còn thằng Dũng Quy Dũ Giờ này đã là bị nện xuống sâu 100m Sắc mặt trắng bệch Từng ngậm từng ngậm thở hổn hển Bên miệng còn có một dệt máu đỏ tươi cầu Diêm Hải Cùng với Tuyết Thanh Kiến Cũng quảng sợ trong lòng Thực lực của lệ kinh thiên như thế nào Bọn họ quá rõ ràng rồi, nếu hai người không có liên thủ, căn bản không qua nổi 10 chiêu của hắn. Nhân vật cường hẳn như vậy, thế mà chỉ có một chiêu, lập tức đã bị trọng thương. Đây là thực lực đáng sợ bực nào. Trong lúc nhất thời, hai người một lần nữa nhìn qua dân không đen nghịch. Thấy một bóng người khôi ngô chậm rãi đáp xuống, trên tay của hắn có một đoạn dây xích. Người này thân cao chính thước, toàn thân áo giáp màu đen, áo choàng màu đen, Sau lưng ngên phong pháp phới Giống như là một người áo đen kia Hắn mang mặt nạ màu đen Một thần khí tức cường hãn Làm cho tất cả mọi người Cảm nhận được sự sợ hãi tự đáy lòng Cho dù là lệ kinh thiên Cùng phu phụ cù diêm hải Đều không ngoại lệ Thống lĩnh Những người áo đen kia cùng nhau ôm quyền Nhưng mà ánh mắt nhìn về phía hắn Lại không có sự mừng rỡ Vì có chỗ dựa mà có cảm giác e ngại cực kỳ Người thống lĩnh khoát khoát tai không có thèm nhìn bọn họ đạm mạc nói, lần này địch nhân xác thực khó giải quyết. Nghe được lời này, tất cả mọi người thở dài một hơi. Thật là cái vị thống lĩnh này yêu cầu đối với bọn họ rất nghiêm ngặt. Mỗi lần xuất thủ tất yếu thành công. Có điều có vị thống lĩnh thực lực cường hãn đến mức không phải là người này, có lần nào mà bọn họ thất bại đâu. Thế nhưng có lẽ sợ bọn họ nổi tâm kiêu ngạo, Vị thống lĩnh này đặt ra quy củ là khi có nhiệm vụ, hắn sẽ không có xuất thủ. Nếu là bị bất đắc dĩ, hắn mới ra tay Còn những người này sau khi mà trở về đều phải bị trừng phạt. Loại đau khổ khi bị trừng phạt đó, bọn họ trải qua một lần, không có muốn trải qua lần thứ hai. Cho nên khi bọn họ thấy thống lĩnh xuất thủ, phản ứng đầu tiên không phải là nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành hay không, mà là nhìn được tương lai đau khổ sắp tới rồi. Có điều, lần này vậy mà là ngoại lệ, thống lĩnh thế mà không có trách tội bọn họ. Điều này đã nói rõ, thống lĩnh nhận thức được thực lực của đối phương. Đấu với những người này, bọn họ không có bất kỳ mãi mai phần nào thắng. Nếu không, thống lĩnh đã không có xúc thủ sớm như thế. Lệ Kinh Thiên cẩn trọng ném cái xích sát ra, dỗ dỗ dết máu, bỗng nhiên đạp lên mặt đất, bay đến bên cạnh hai người cù Diêm Hải. Ba người ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía đối phương. song quyền không ngăn được trung rẩy, Thực lực của người này khiến cho ba người cảm thấy dù có liên thủ đều cảm thấy khó khăn. Thống lĩnh thu hồi lại hát xích, sau đó mới đạm mạc gật đầu. Tiểu bối, người rất không tệ, có thể tiếp lão phu một chiêu mà có thể thở dốc. Người rất khó có được. Hơ, nói khoác mà không biết ngượng. Lệ kinh thiên cười lạnh. Người tuy là mạnh mẽ, nhưng mà chưa đột phá tới quá hư cảnh. đều là thần chiếu định phòng, muốn một chiêu miễu sát lão phù, chỉ sợ chưa có sinh ra đâu. Có điều tuy là nói thế, nhưng mà hắn cực kỳ kiên kỵ đối với người trước mặt này. Một xích vừa rồi, hắn đã phải liều cái mạng già mới đỡ được, cho nên chỉ hơi một chút sai lầm, sợ là khó giữ được tính mạng. Thống lĩnh mỉm cười lắc đầu, thản nhiên nói, tiểu bối, ngươi thật không có biết, hay là cố ý né tránh sự thật, Dù cùng một tu di nhưng mà ngươi có thiên phú khác vẫn có thực lực khác biệt ngày đêm. Trước kia quang phủ thanh thiên là như thế, hiện tại đại quản gia nhà của các ngươi không phải thế sao? Chỉ là thiên quyền tam trọng cảnh có thể tùy tiện ngăn lại hai đại cao thủ thần chiếu đỉnh phòng, toàn lực nhất kích. Thiên phú cùng thực lực như vậy để cho lão phù nghĩ đến một lão đối thủ. Nếu có thể, Lão Phu muốn tự mình lãnh giáo cao chiêu của các quản gia các người. Thống lĩnh ao đen thở dài một tiếng, ngửa đầu nhìn lên trời, có vẻ đang nghĩ đến chuyện cũ, thổn thức không thôi. Được rồi, chuyện này không có quan hệ tới lạc gia của các người, Lão Phu không muốn khai chiến với lạc gia sớm như vậy. Bây giờ, mời ba vị tránh ra, Lão Phu muốn mang dân gia đi. Cái gì? Muốn cướp người dễ dàng như vậy sao? vậy thì ngày sau lão nương còn mặt mũi nào mà làm người tuyết thành kiến lập tức đạp chân xuống đột nhiên xong về phía hắn cừu diêm hải cũng theo sát mà lên trong chớp mắt hai người tương giao năng lượng thủy quả kết hợp thủy quả tương khắc sinh tử quyết hai người hóa thành một đạo cực quang nóng rực xuyên thẳng qua lòng ngực thống lĩnh ao đèn phóng thẳng chân trời sau đó nó không ngừng mở rộng bạch quang bao phủ cả hắn lại Từ đầu tới cuối, hắn đều không có động đậy, cứ thế biến thành một mình. Lạch cạch một tiếng, xiên xích màu đen rơi xuống mặt đất, bạch hoàng biến mất. Cựu Diêm Hải cùng Tuyết Thành Kiến thở hồng hộc nhưng mà trước mắt đã không còn một ai. Tên này đã bị bọn họ đánh cho bất ngờ xử lý. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, dài dài một hơi. dần già vui mừng khùng xiết chỉ có lệ kinh thiên khi mà nhìn những người áo đen còn lại kia giật mình. thầm kiêu không tốt bởi vì bọn họ không có bất luận bối rối gì mà dị thường bình tĩnh quả nhiên ngay tức khắc một tiếng cười quen thuộc một lần nữa giang vọng bên tai của mọi người đây chính là vũ kỹ lạc gia sao quả nhiên làm cho người ta mở rộng tầm mắt là kỳ kỹ cả đời lão phu chưa có bao giờ gặp qua khó trách sẽ có cao thủ tìm tới nơi nương tựa từng đạo từng đạo hắc khí sinh ra khí lưu màu đen cuồn cuộn ngưng tụ thành hình người cuối cùng hóa thành thống lĩnh áo đen hắn mới cười nói lão phu bây giờ nửa người nửa quỷ chiêu này không có đã thương được ta mãi mai hai người lập tức quản hốt bọn họ biết những người áo đen kia đã có thể hóa thành khỏi đen tránh né công kích thực thể thống lĩnh không có lý do không biết chứ bọn họ vừa mới thí nghiệm xem có được hay không hiện tại xem ra quả nhiên không được rồi Mà lại thống lĩnh áo đen Càng mạnh hơn những cái người áo đen kia Có thể tùy ý Chuyển đổi giữa thực và hư Những người áo đen kia Một khi mà bị đánh thành khói đen Sẽ rất khó ngưng tụ thực thể Nghĩ tới đây Hai người đạp chân xuống Lui về phía sau Nhưng đã không kịp rồi Thống lĩnh áo đen giãy tay hắt xích một lần nữa nằm trong lòng bàn tay Tùy ý dung lên Đùng một tiếng Tuyết thành kiến cùng với cừu diêm hải Bị quất bay ra xa đồng thời phun máu trọng thương lão phu đã hết lời khuyên ca các ngươi chính các ngươi muốn chết không có trách ai được thống lĩnh áo đen lạnh lùng nói ngay sau đó phóng tới hai người lễ kinh thiên quấn lên mới vội vàng nhào về phía trước toàn thân lượn lờ hắt khí hét lớn ma sát tam tuyệt thức thứ nhất mà lòng ngút trời một đạo long ảnh màu đen quay quanh thân thể xông vào hát ảnh nhưng vừa mới tiếp xúc Long ảnh màu đen lập tức đã dở dụng. Lệ Kinh Thiên bị quất bay ra ngoài. Một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đến khi xuống đến mặt đất đã rất quể quải rồi. Dù vậy hắn vẫn thành công bảo hộ hai người tuyết thành kiến. Hai người các ngươi. Lão Phu chỉ có thể giúp các ngươi đến đây thôi. Lệ Kinh Thiên thở phì phò. Máu tươi ngăn không được mà tuôn ra. Cù Diêm Hải khẽ gật đầu lộ ra vẻ vui mừng. Lệ Lão Đầu. bạn chỉ cô của ta, dân già chứng kiến tất cả, sớm đã lệ quan đầy mắt rồi, không biết là hoảng sợ hay là cảm động. Lễ kinh thiên cùng thủy quả song tôn, tuy bình thường rất hay tranh phong, nhưng mà lúc kề dài chiến đấu lại là chiến hữu tốt nhất, không rời không bỏ. Thống lĩnh áo đèn thấy thế, chẳng hiểu sao có vẻ tức giận, hung ác nói: "Các ngươi còn thật sự là hảo huynh đệ, Thiên cương cuồng tôn, ngươi đã muốn cứu bọn chúng?" vậy thì ngươi chết thay cho bọn chúng trước đi đạo hắc ảnh kia quất tới lệ kinh thiên Cù diêm hải cùng giải thuyết thành kiến thấy thế chỉ có thể cắn răng muốn xong đến đỡ đoàn nhưng mà bất đắc dĩ không có thể cử động mắt thấy đạo hắc ảnh sập phóng đến người lệ kinh thiên thở dài bất đắc dĩ lắc đầu không ngờ hắn đường đường là thiên cương cuồng tôn vậy mà phải chết kiểu quất ức như thế đối thủ là ai cũng không biết thế nhưng Ngay tại cái bước ngoặt nguy hiểm, một âm thanh quen thuộc, đột nhiên vang lên bên tai của tất cả mọi người. Cái tên hát quỷ này, trước kia từng bị huynh đệ bán có đúng không, cho nên mới nhìn lạc gia chúng ta tình nghĩa mà lòng sinh khó chịu rồi. Chương 381 Không minh thần đồng tầng thứ ba Một đạo không gian ba động phát ra, ngay khi mà hát ảnh hệnh trúng lệ kinh thiên, một đạo hồng mang quỷ dị, Đột nhiên xuất hiện trước người của hắn Ngay sau đó đùng một tiếng vang thật lớn hắc ảnh bỗng nhiên thay đổi phương hướng Bắn ngược về phía thống lĩnh áo đen Thống lĩnh áo đen không có dám thất lễ Dỗ dàng khóa tài cản lại Thế nhưng kết quả khiến cho hắn dạng dạng không có nghĩ đến hắc ảnh lại truyền đến một cự lực không có gì sánh kịp Hắn căn bản không có cách giảm bớt tốc độ cự lực đó một phần nào Đùng một tiếng Hắc mang đã xuyên qua cánh tay của hắn, tiếp tục bắn thẳng đến ngực hắn. Cảm giác như một con núi nện xuống ngực, hắn lập tức bị đập bay ra xa. Một lúc sau, một cái tòa núi nhỏ, cách đó hai dặm, bị hắn đụng nát. Quá thành một mảnh cát bụi, trên mặt đất còn có dấu vết bị kéo đi thật sâu. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngay người. Thống lĩnh áo đèn cương hãn cỡ nào, bọn họ tận mắt chứng kiến, Do dù là tam đại thần chiếu cảnh, đồng loạt ra tay vẫn không phải là địch. Nhưng mặc dù nhân vật đáng sợ như thế, lại vẫn cứ bị người một chiêu đánh lui. Như vậy, người làm ra cái việc này, có phải tồn tại kinh khủng bực nào? Mọi người nhìn qua lệ kinh thiên, thấy hắn vẫn hấp hối ngã trên mặt đất. Còn trước mặt của hắn xuất hiện một bóng người lạnh lùng, sợi tóc trắng xám ngần phong phiêu đảng. trên cánh tay phải lóe sáng hồng quang quỷ dị một đôi lãnh màu tản ra từng tia từng tia băng hàng lạnh thấu xương đại quản gia lạc gia trung thiên ma long trát phàm những người áo đen kia tất cả vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía đó trong lòng siết chặt sắc mặt đã hơi trầm xuống tuy bọn họ sớm đã biết đại danh trát phàm nhưng mà khi trần chính thấy động thủ thì còn là lần đầu tiên rồi còn đáng sợ hơn con ma long này Có một chiêu đã đẩy lùi thống lĩnh của bọn họ để cho bọn họ vô luận thế nào cũng điều khó mà tin được. Đại thống lĩnh của bọn họ là tồn tại kinh khủng bực nào. Bọn họ cực kỳ rõ ràng. Nhưng mà chính là quái vật như vậy lại bị trác phạm một chiêu áp chế. Sao có thể Nghĩ tới đây, tất cả người áo đen nhìn về phía cái núi nhỏ kia khắp khuôn mặt là vẻ hy vọng. Thống lĩnh đại nhân từng đạo hắc khí Toát ra từ phế tích, sau đó tụ lại, quá thành một bóng người. Rất nhanh, thành thân hình mang áo giáp khôi ngô vừa rồi. Hắn vẫy tay, xiên xích màu đen một lần nữa, bắt tới tay Cái này, quỷ hả? Trác Phàm kỳ dị nói. Lệ Kinh Thiên thở hổn hển thấy Trác Phàm liền an tâm, nhưng mà vẫn nhắc nhở. Trác quản gia, ngài phải coi chừng, người này có thể chuyển đổi giữa hư thực, vũ kỹ phổ thông vô dụng đối giãn. chỉ có nhằm vào nguyên thần mới có thể khắc chế hắn. Lại có loại chuyện này sao? Như vậy, Trác Phàm thật sầu liếc hắn. Lát sau đột nhiên bật cười, dường như đã minh bạch hết thảy, đạm mạc nói: Lệ lão, các ngươi dật giả rồi, còn lại giao cho ta đi. Nói rồi Trác Phàm cất bước, cười đầy thâm ý. Thống lĩnh áo đen cũng chậm chậm bước về phía trước. Hắn xích trong tay lê trên mặt đất, phát đình đường. Phản phất là tấu khúc tử vong cho địch nhân. Mọi người đều khẩn trương nhìn bọn họ chầm chầm. Tối cường giả của song phương giao thủ quyết định giận mệnh của tất cả mọi người. Thống lĩnh đại nhân tuyệt đối sẽ không thua. Đám người áo đen ho hét trong lòng, song quyền chăm chú nắm chặt. Dần già cùng với ba người lệ kinh thiên chăm chú nhìn Trác phàm, ảnh mắt dưỡng tinh. Nhất là ba người lệ kinh thiên làm bạn với Trác phàm lâu nhất. cực kỳ hiểu hắn là người thế nào. Tiểu quái vật này, cho tới bây giờ chưa từng thua bất luận kẻ nào. Trước kia, khi thực lực còn yếu, còn chưa bại, càng không cần phải nói, thực lực của hắn đã nạp vào đỉnh phong thiên vũ, nào có lý do bại chứ. Hai người đồng thời dừng bước lại, cách nhau xa 30 mét, đứng yên nhìn nhau. Trác Phàm sau khi dò xét hắn một phen, liền cười tà. Trực giác của tiểu nha đầu kia đúng là rất chuẩn. Đối phương thật sự là phái cao thủ như người tới. Ta còn tưởng rằng phái mấy người lệ lão hộ tống không cần phải lo lắng. <cười> vẫn là ngây thơ rồi. Các người đến cùng vẫn là không có muốn để cho dân gia rơi vào tay của người khác. Dân gia đối với mỗi một phương thế lực đều rất quan trọng. Tự nhiên không có thể để cho lạc gia người độc chiếm. Thống lĩnh áo đèn dãy dãy hắt xích trong tay. cái tài kia lại còn đang không ngừng run rẩy một quyền này của ngươi lật đạo thật là mãnh liệt để lão phù nhớ tới một lão đối thủ Trác phàm đoán được người trong miệng hắn nói là ai liền chế nhạo vậy cuối cùng ngươi thắng hay là thua thân thể bỗng nhiên rung rung trong mắt thống lĩnh áo đen lóe lên vẻ tức giận song quyền hung hăng nắm lại trầm thắp nói lúc đó là ta thua có điều ngươi đừng có tưởng rằng bây giờ ngươi có thể thắng ta thế thì chưa hẳn trác phàm cười tà nói so với lão đối thủ của ngươi ta phức tạp hơn hắn nhiều khó đối phó hơn nhiều ngươi xác định có nắm chắc tất thắng không thống lĩnh ao đen bỗng nhiên siết chặt tay bất chợt dung lên hắt xích quất tới trác phàm tiểu bối cuồng giọng vậy thì thử xem sao hắt xích như linh xà tán loạn chớp mắt bắn đến vị trí má trái của trác phàm cực nhanh chóng, góc độ xảo trá mà lại giống như là cố ý tránh đi tay phải của Trác Phàm, thống lĩnh ao đen quất trúng gốc chết của Trác Phàm. Lão hồ ly, Trác Phàm nhếch miệng cười lên một tiếng, cũng nghiêm túc lên, chỉ ít sau một lần hắn ra tay, người này đã biết tai phải của hắn lợi hại, công kích bên trái thì chứng minh hắn thần kinh bát chiến, đối phó với loại người này nếu chủ quan rất có thể sẽ bị lật thuyền trong mương. Hú hồ lão nhân này còn không phải là cống ngầm... Mà là chân chính gian hải ngập trời... Để trác phàm không thể coi thường. Nhưng mà dù vậy... Có một điều thống lĩnh áo đen không biết... Cánh tay phải của trác phàm lợi hại... Nhưng cánh tay trái... Cũng không kém rồi. Một tiếng gian trầm phát ra... Linh xà lập tức đã bị lông trảo nắm lại... Thống lĩnh áo đen khẽ giật mình... Sợ hãi kêu lên... Địa lông trảo... Không sai... Trác phàm phì cười... sông đồng ngưng tụ nắm chặt kéo mạnh hắn quay mấy dòng trên không trung sau đó hung hăng nện xuống đất Âm một tiếng mặt đất đã bị đập ra một cái hố lớn ngàn mét trác phàm thản nhiên thu tài, dân gia vui mừng khôn xiết những người áo đen kia cực kỳ khẩn trương cả kinh kêu lên thống lĩnh bất chợt một đạo khói đen thoát ra mãnh liệt nhau tới trác phàm lệ kinh thiên cả kinh nói Các Quản gia cẩn thận Cái thứ này chỉ có thể dùng nguyên thần công kích Lão tử biết Trác phàm kết ấn Ngay sau đó quát lớn Mà sát tam tuyệt tức thứ ba U Long quỷ ngâm tử lôi tạc thiên Một tiếng lông ngâm Giang lên nhưng mà không giống lông ảnh Mà lệ kinh thiên xuất ra Thứ trác phàm phát ra Là một con cự Long thân mang tử sắc lôi quang Tử lôi Chính là tử lôi mà trác phàm cất giữ Trong không minh thần đồng Không biết sao tử lôi cất giữ trong đó Thế mà lại theo thời gian Trác phàm tu luyện Không ngừng bổ sung Dùng như thế nào đều không hết Phải biết đây chính là tử lôi của thiên đế Thứ năng lượng khủng bố Tần diệt thánh thú Không như là năng lượng thiên địa bình thường Không cần biết ngươi là nguyên thần Hay là thân thể Một khi bị bổ trúng toàn diện quá hư vô Mà lúc này Trác phàm dùng công kích nguyên thần Sống âm vũ kỹ Lại thêm tử lôi gia trì Biến nó trở thành một thủ đoạn Thôi hồn đoạn phách Đùng một tiếng Khói đen muốn xung kích trác phạm Nhưng mà chưa cẩn thận Đã bị tử long trấn bay trở về Chỉ một thoáng tử lôi phun trào Xuyên thẳng khói đen Thống lĩnh áo đen Cảm thấy đầu đau đớn một hồi Toàn thân đã nổ giang sấm sét Nhói nhói dị thường Như là thể toàn thân đều đã bị nổ tung Lúc này Bên tai của mọi người nghe được từng tiếng gào thét tê tâm liệt phế Thấy khói đen loạn như là con rùi không đầu Đến khi nó dừng lại Một lần nữa ngưng là một đạo thân ảnh màu đen Thì đã suy yếu quỳ rạp trên đất Thở hổn hển Đám người áo đen kinh ngạc đến ngay người Có lúc nào bọn họ thấy thống lĩnh đại nhân chật giật như thế chứ Trác Phàm cười lạnh hắc quỷ bây giờ ngươi đã biết Lão tử so với lão đối thủ của người Ai lợi hại hơn chưa Thiên địa dạng vật tương sinh tương khắc giỏ quýt dày có móng tay nhọn Ngươi đừng có tưởng rằng Ngươi biến thành cái bộ dáng Không phải người không phải quỷ Lão tử chỉ có một thân Cậy mạnh là không làm gì được ngươi Ngươi cái quái gì Lão tử nhất thành nhị sở Nếu mà ngươi đạt đến quá hư cảnh Lão tử đúng là chưa chắc đã thắng được ngươi Nhưng bây giờ hứ, Mũi heo cấm hành Ra vẽ cái gì? Chỉ là linh khôi, cái gì mà đặc trí? Sao? Ngươi? Ngươi vậy mà biết? Thống lĩnh áo đen, kinh hải, nhìn thẳng trác phàm thì thào. Cái này, đây chính là bí pháp thất truyền 500 năm, ngươi làm sao có thể Lão tử chính là nguyên bác như thế. Trác phàm cao ngạo ngẩng đầu, vẻ mặt, cần ăn đòn. Linh khôi tuy quỷ dị, nhưng mà nhược điểm không ít. Không có thực thể, lão tử muốn chỉnh chết các ngươi. Có một đống thủ đoạn, ra vẻ trước mặt của lão tử, còn ra tay với người của ta. Hừ, đừng có mong sống trở về. Vừa dứt lời, trác phàm lộ ra nụ cười dữ tợn Đồng tử ở bên phải, đột nhiên, lẻ lên ba tầng dần ánh sáng màu vàng ống. Không minh thần đồng, tầng thứ ba, quyển không. Chương 382, quyển không chi quy. một đạo quỷ dị không gian ba động phát ra thống lĩnh áo đen cùng với đám người áo đen chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều đang dặn dẹo trời đất quay cuồng chỉ trong chớp mắt cảnh trí trước mặt của họ đã biến chuyển tất cả biến thành một màu tái nhợt giống như là đi đến một không gian lạ lẫm dị độ quyển trận thống lĩnh áo đen quá sợ hãi kêu lên sao có thể chứ người bố trí từ khi nào người không cần biết Trác Phạm chậm rãi, xuất hiện trước mặt của hắn, cười nhạt nói, Hạt quỷ, ngươi biến thành mình linh khôi, xem như là tuyệt con đường sau này. Tuy linh khôi, chuyển đổi hư thực, nửa người nửa quỷ, khó có thể nắm lấy. Nhưng tương tự, không có thân thể, nguyên thần không có nơi trú, thật sự rất dễ hồn phi phách tán. Mà lại nguyên thần của ngươi đã nhạy cảm gấp trăm lần người bình thường. Có thể nói một loại ưu thế, nhưng mà nếu gặp phải thống khổ, sẽ là yếu điểm lớn nhất. vừa dứt lời trong tay của trác phàm bỗng nhiên xuất hiện một thanh đao sắc bén trong ánh mắt kinh dị của thống lĩnh áo đen dứt khoát cắm vào trong cơ thể của hắn tiếng kêu to tê tâm liệt vế gian lên tận mây xanh thống lĩnh áo đen đầm đìa mồ hôi lạnh run rẩy quỳ rạp trên đất ánh mắt nhìn trác phàm trong mắt chỉ có đầy hoảng sợ một tiếng gian nhỏ trong tay của trác phàm một lần nữa xuất hiện một thanh trường kiếm cắm tới sau lưng của hắn Thống lĩnh áo đen, kinh hải nhảy về phía sau để tránh thoát. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại một trận kịch liệt đau đớn, lóe lên trong đầu. Hắn một lần nữa thê thảm gào lên, mắt nhìn về phía sau. Thấy chẳng biết lúc nào, sau lưng hắn đã có một thanh trường kiếm sáng loáng Người không cần phải tránh, tránh cũng vô dụng. Trác phàm đầy vẻ dữ tận. Ta đã nói rồi, Linh Khôi sẽ có cảm giác gấp thường nhân trăm lần. Nhược điểm lớn nhất là ở đây. Chắc người cũng đã phát hiện đây chỉ là ảo giác Thế nhưng đối với các người Chỗ này là càng thêm yếu ớt Mà lại thời gian nơi này trôi qua chậm chạp Ta đúng là mới cấm người của hai đào Nhưng mà đối với bên ngoài Một hơi đều chưa trôi qua Cho nên chúng ta còn nhiều thời gian chơi đùa mà Hết thảy quyển cảnh đều là giả Nhưng mà duy trì của thống khổ lại là thật Đến khi ngươi không còn chịu nổi Chính là cái thời khắc hồn phi phát tán trong mắt của trác phàm bỗng nhiên ngưng tụ lóe qua một đạo tà mị hơi dung tài bốn năm lưỡi dao sắc bén cắm vào lòng ngực của thống lĩnh ao Đèn làm cho hắn thê lương rống to nơi này là quyển cảnh trác phàm tạo ra là địa bàn của hắn hết thảy đều do hắn khống chế ở nơi này hắn giống như một vị thần đây chính là không minh thần đồng tầng thứ ba quyển không những nơi ánh mắt chiếu tới có thể tạo một khoảng không gian có thể tự do thao túng quyển cảnh trác phàm bởi vì luyện quá tam hải mị ảnh dực không minh thần đồng tầng thứ ba là quyển không phát sinh cộng minh cùng với hai cánh thận thuật quỷ dị mới trùng hợp xuất hiện xem như là đánh bậy đánh bạ mà thành bên ngoài quyển cảnh tiếng kêu thảm thiết gian vọng đất trời tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người không có nháy mắt nhìn bóng người cao ngạo kia Đại quản gia Lạc Gia Trác Phạm đứng một chỗ bình tĩnh nhìn chầm chầm bọn người áo đen khiến cho bọn người áo đen vừa còn gấy như gà bao quát thống lĩnh áo đen nay đều đã kiêu thảm lăn lộn đầy đất như bị tra tấn sống không bằng chết cách biệt thực lực hai bên đúng là quá lớn Trác đại quản gia quả nhiên như là truyền ngôn là một con quái vật thật sự ba người lễ kinh thiên càng trợn tròn con mắt tuy họ biết Trác phàm lợi hại nhưng mà tuyệt đối nghĩ không ra có thể lợi hại đến loại trình độ này. Một ánh mắt liền có thể diệt cả đám người kia. Mà lại còn không giống như là trừng bọn họ thì xong việc mà rất khoan khoái tự đắc, tra tấn bọn họ. Nghĩ tới đây, ba người nhìn nhau, thổn thức một trận. Bọn họ là trưởng lão lạc gia. Trước kia trác phàm dựa vào bọn họ, được bọn họ bảo hộ. Thế nhưng chẳng biết từ lúc nào. Tiểu tử này đã siêu diệt bọn họ quá nhiều, căn bản chính là trời với đất. Nhìn bóng người cao ngạo lạnh lùng, ba người lắc đầu cảm thán. Tiểu quái vật này, bọn họ thật sự dỗ mông ngựa cũng không có đủ kịp rồi. Thế nhưng bọn họ lại sao biết? Vì để duy trì quyển không, trác phàm phải tiêu hao đại lực lượng nguyên thần. chớ có thấy hắn một bộ phong kinh dân đạm, nhưng mà thực tế cái trán đã chảy ra từng tia từng tia, mồ hôi lạnh. Trong lòng càng cẩn trương Thầm mắng Cái đám ruột con này Sao mà lại chịu đau giỏi thế chứ Bị lão tử Cấm 3.600 đau Thế mà còn chưa chết Có thể thấy Bọn họ ngày bình thường á huấn luyện tàn khốc đến cỡ nào Mới có thể luyện ra Ý chí kiên cường như thế Như gì đáp lại trác phàm Một tiếng giang trầm phát ra Mọi người áo đen Ôm đầu Gào thét như đứt cuống họng ngay sau đó Nằm bất động Tiếp đó một cổ hắc khí lan tràn từ trong cái bộ giáp hắn đang mặc tiêu tán trong không khí cuối cùng mới biến mất Trác phàm hít sâu một hơi lộ ra vẻ dữ tợn những linh khôi này rốt cuộc đến cực hạn quả nhiên trác phàm sở liệu ngay sau người đầu tiên ngã xuống rất nhanh có liên tiếp người áo đen ao ao ngã xuống đất giáp sắt ao ao đổ ra từng tia hắc khí đã bay ra tiêu tán hư vô xem như triệt để hồn phi phát tán trác phàm đồng thời được thở dốc càng nhiều người chết hắn càng đỡ phải tiêu hao lực lượng nguyên thần đến sau cùng mấy trăm người áo đen đều tiêu tán vô tung chỉ còn lại có thống lĩnh áo đen còn đang ôm đầu tru lên cắn răng kiên trì trác phàm cười lạnh lúc này tầm mắt của hắn trở nên mơ hồ nhưng mà hắn lại không quan tâm còn cố duy trì quyển không còn kém một chút một chút nữa thôi là có thể giết chết hắn trác phàm cười thầm song quyền chăm chú cắn răng kiên trì đột nhiên một tiếng xé gió bén nhọn vang lên một hòn đá nhỏ đột nhiên bắn tới trước mặt của trác phàm có điều tuy là cục đá tuy nhỏ nhưng mà lực đạo nặng khủng khiếp còn chưa đến đã như một tòa núi lớn đè xuống làm cho trác phàm cảm thấy khí tức trì trệ thế nhưng trác phàm có hai thú quyền Nào phải là quan tâm thứ điêu trùng tiểu kỹ, cánh tay phải chỉ nhắc nhẹ đã vững dàng giữ cục đá trong tay. Nhưng mà đồng thời trác phàm đã phân trần, quyển không chi cảnh, hơi rung rung, lộ ra sơ hở. Thống lĩnh áo đen khẽ giật mình, cảm nhận được khí tức ngoại giới, ngay lập tức toàn lực lao ra. Không tốt, trác Quản gia cái tên kia thoát được. Lệ kinh thiên giật mình rống to. Đồng tử phải của Trác Phạm lập tức lẻ lên hai cái vòng tròn màu vàng, không minh thần đồng tầng thứ hai, phá không. Một tia sáng bắn tới thống lĩnh áo đen, thống lĩnh áo đen giật mình, dỗ dàng quá thành một đạo hắc khí trũng tránh. Thế nhưng tại cái thời điểm phá không chấn động xuyên qua, hắn vẫn cảm thấy thống khổ đến tê tâm liệt vế. Tuy hắn đã quá thành hình thái linh khôi, nhưng phá không dù sao là không gian chấn động, không có giống năng lượng trùng kích bình thường. Không gian chấn động tác động đến cả bản thể lẫn với những thứ hư ảo. Thống lĩnh áo đen thầm mắng trong lòng. Tiểu quái vật đến tột cùng là thần thánh phương nào lại có nhiều thủ đoạn thần thông như vậy. Thật sự, đúng như hắn nói, so với lão đối thủ, cái tên này đáng sợ hơn nhiều. Một tiếng bạo hưởng gian lên, phá không thần quy xuyên qua ba cái tòa núi cao uy Nga mới tan biến giữa không trung Trác Phạm thấy một chiêu không có giết được địch lại chuẩn bị trừng mắt cho thêm một phát nữa. Dọa cho thống lĩnh áo đen phát rung. Nhưng không có dám đoán thêm lại hóa thành một đạo khói đen trong nháy mắt phóng về phía dân già. Trác Phàm giật mình bởi vì sợ thương tới vô tội đành phải dừng lại. Tìm được con đường sống thống lĩnh áo đen may mắn cười một tiếng hóa thành một đoàn khói đen bọc lấy một thanh niên 18-19 tuổi Ngày sau đó bay lên trên không. Cứu ta! Thành niên kia hiển nhiên quảng sợ đến dãi ca ra quần, khóc ròng ròng. Trác phàm nhướng mài hét lớn. Hạt quỷ thả người kia ra cho lão tử. Ngươi dám hại hắn, ngươi dù có đến chân trời gốc bể, lão tử cũng phải giết ngươi. Hơ! Ngươi coi lão phu là thằng ngốc sao? Thống lĩnh áo đen cười lạnh, sau đó quát to. Trác phàm, lần này lão phu xem như là thua ngươi, Nhưng mà chưa hết đâu, chúng ta sơn thủy hữu tương phùng, ngày sau gặp lại. Vừa dứt lời, thống lĩnh áo đen quá thành một đạo hát phong, trong nháy mắt đã biến mất. Dân già thấy thế, chỉ có thể lo lắng. Trác phàm thì hận dậm chân, đang tự trách mình vô năng, nhưng mà khóe miệng lại cong lên, trông không có vẻ tức giận như vậy. Thật lâu sau đó, trác phàm còn đứng ở đó, nhìn hư không, thở dài thở ngắn. Dân già... nhìn bóng lưng hiu quạnh liền cảm động một hồi vị trác quản gia này đối xử với dân gia bọn họ thật sự là tận tâm tận lực bởi vì không có bảo vệ tốt một người mà phải tự trách như thế sau khi mà nghỉ ngơi một lúc lệ kinh thiên chuyển biến tốt đẹp ráng chống đỡ lấy thân thể suy yếu đến bên cạnh trác phàm thở dài một hơi nói trác quản gia chỉ là bị bắt đi có một người ngài không cần tự trách hừ, lão tử vốn là không có tự trách Lệ kinh thiên còn chưa có dứt lời Trác phàm hư lạnh Tiểu tử dân gia kia đã trưởng thành Nhưng mà quyết mạch còn không có thức tỉnh Chắc chắn là một tên phế giật Bị bắt đi không phải chuyện lớn Chúng ta muốn thu mua nhân tâm Trước mặt người nhà của họ dân Tất không có thể gì giết địch Mà ra tay thương tổn người nhà của bọn họ Lát nữa Chúng ta biểu hiện thương tâm một chút Tự trách một chút Coi như là tôn trọng bọn họ đi Người dân gia sẽ càng cam tâm tình nguyện, quy thuận chúng ta. Lễ Kinh Thiên cứng đờ cái mặt, cuối cùng bất đắc dĩ bật cười, gật gật đầu. Trác quản gia vẫn là trác quản gia, không có thay đổi, lúc nào cũng tính toán lợi ích rõ ràng. Chương 383 Linh Khôi Chà, mong các vị thứ lỗi, thứ cho trác phàm vô năng. không có thể bảo vệ tốt mọi người, để cho kẻ xấu bắt đi một người, thật sự hổ thẹn rồi. Các phàm thở sâu, ấp ủ cảm xúc, xoay người lại, ải nái đến trước mặt của mọi người, thở dài thở ngắn nói. Lệ kinh thiên, đi bên cạnh hắn, thì da mặt khẽ rung, không còn gì để mà nói. Trác quản gia, vì tương lai của lạc gia, vì thu mua nhân tâm, mà thu liễm tính khí thô bạo ngày thường, thật là khó có được. Nếu không, Vừa mới rồi thống lĩnh áo đen Há có thể bắt đi một con tin Mọi người dân gia Liên tục khom người bái tạ cảm kích nói Trác quản gia nói quá lời rồi Nếu không phải có ngài kịp thời xuất thủ Trên dưới dân gia chúng ta Không biết sao phải kết cục bi thảm bực nào Ngài sao lại nói lời như vậy Chúng ta phải nói lời cảm tạ ngài chứ Chỉ là chúng ta còn có một việc không hiểu Dân gia chúng ta luôn luôn thiện chí giúp người sao lại gặp phải tai nạn như thế chứ trác phàm cười thầm trong bụng nhưng mà trên mặt vẫn hiện vẻ cảm thán thế đạo hiểm ác người tuy vô tội nhưng mang cái ngọc có tội dân gia chính là kỳ môn dị tộc sao lại không khiến cho người ta ngấp ngé chứ huống hồ hiện tại đế đồ rồng rắn lẫn lộn mọi người dân gia nghe vậy liền suy nghĩ chốc lát ngay sau đó sợ hãi cả kinh Điều đã rõ ràng hết thảy, bất đắc dĩ thở dài, bi thường lắc đầu. Bọn họ đã nghĩ thông suốt rồi, chính là bởi vì huyết mạch, đời đời tương truyền đang chảy trong bọn họ mới sẽ đưa tới tai họa hôm nay. Thử hỏi người thiên hạ muốn xưng dương xưng bá, ai không có muốn thấy rõ thiên cơ, ứng thiên mà hành sự. Chỉ là trong ngàn năm qua, bọn họ được hoàn thất che chở mới bình an vô sự. Nhưng mà từ khi thế lực cấp nơi tề tụ đế đồ, bọn họ mới bị quy hiếp. Gia chủ dân quyền cơ đã bị sát hại. Có thể thấy là đối phương tàn nhẫn cùng phách lối đến cỡ nào. Bọn họ tuy không có biết đối phương là thành thánh phương nào, nhưng mà vẫn một điều, bọn họ đã là người đang trong hiểm cảnh có họa diệt tộc. Thế nhưng bọn họ lại sao biết, thứ mang đến họa diệt tộc, lại chính là cái người mà bọn họ coi là ân nhân cứu mạng. Dân gia đều là những người tâm địa chất phát, nào có thể đoán được ẩn tình bên trong. Cứ như vậy, cả dân gia đã bị trác phạm cướp mất, lại còn là thuận lý thành chương những người áo đen kia đuổi theo bọn họ, chỉ muốn mang dân gia trở về thôi, không quý đồ gì khác. Cả đế quốc còn đang cần dân gia, bọn họ để mà chỉ điểm đây. Thế nhưng, cái đám hung thần ác sát này đến, càng thêm gây nên lòng sợ hãi cho dân gia lại thêm trát phàm thừa cơ diệt bọn họ dần già càng ý lại lạc gia trát phàm cười trộm mặt ngoài nghiêm túc dị thường nói các vị các người cứ yên tâm chỉ cần của lạc gia chúng ta lấy giao tình giữa ta cùng với dân quyền cơ đại nhân nhất định bảo vệ các người an toàn đến phong lâm thành đà tạ ơn cứu mạng của trát quản gia Đại ân đại đức của Ngài, dân gia thề không có dám quên, nhất định tận tâm báo đáp. Mọi người cùng nhau không người bái tạ. Trác phàm khoát khóa tài đã sung sướng không có nhịn được cười. Đâu có, đâu có, các người có thể tín nhiệm lạc gia ta, chính là điều ta hy vọng mà. Kết quả, dân gia nay đã khăn khăn một mực đổ giãn. Trong thiên hạ, chỉ có lạc gia mới thật tâm cứu bọn họ. Sau khi mà trấn an thêm vài câu, trác phàm lấy ra một bình liệu thương đan phân cho lệ kinh thiên cùng phu phụ cừu diêm hải để cho bọn họ giận công tu dưỡng đại khái sau ba canh giờ thương thế của ba người cơ bản ổn định nhưng mà trác phàm không có nóng nảy trở về dừng chân lại chăm sóc cho mọi người tối thiểu nhất phải chờ cho bọn họ hoàn hảo trở lại hắn mới yên tâm rời đi trác quản gia ngài vừa mới nói bọn họ là linh khôi chính là cái gì vậy Lúc này lễ kinh thiên đột nhiên nghi hoặc hỏi. Trác phàm khinh thường biểu môi. Một đám người đáng thương mà thôi. phàm là người không có đến tuyệt cảnh. Tuyệt không có nguyện ý trở thành linh khôi. Nghe được lời này cựu Diêm Hải cùng chỉ tuyết thành kiến nhíu mài lại. Nhìn trầm chú hắn. Nghiêm túc nghe kiến thức mới. Các người hẳn là phải biết tu giả chỉ có tu luyện tới quá hư cảnh mới có thể hợp nhất thần hồn. Hồn du thiên ngoại cho dù là thân thể bị quỷ vẫn có thể đoạt xá trọng sinh. Ba người cùng gật đầu nói phải, có điều nếu chưa tới quá hư cảnh, nếu thân thể bị quỷ, thần hồn làm như thế nào mới có thể dung hợp. Ba người giật mình, nhăn mày, lại bất đắc dĩ lắc đầu. Sau khi mà thân thể bị quỷ, tuy vẫn có thủ đoạn lưu giữ thần hồn, nhưng mà nhiều lắm là 100 ngày, thần hồn nhất định tiêu tán mà chết đi. Lễ Kinh Thiên bình tĩnh nói, Trác phàm gật đầu, không sai, nhưng ma đạo còn có một bí thuật, có thể cho cao thủ không có đến quá hư cảnh, hồn du thiên ngoại, không cần thân thể, có thể hút thiên địa linh khí mà lưu giữ, đây chính là linh khôi. Hả? Tên như ý nghĩa, một khi mà con người chuyển luyện linh khôi, nguyên thần tu vi không những là khó tin tiếng, còn là nửa người, nửa quỷ, có thể du ngoạn thế gian, chẳng khác gì cái xác không hồn. Cho nên nếu không phải là người có quán cừu nặng hay là có đại khúc mắt thì tình nguyện chết cũng không có thể chuyển luyện linh khôi. Có hại thể diện tu giả mà lại linh khôi vì bảo trì linh lực mỗi tháng đều phải hút vô số lượng nguyên thần nhất định. Chính là một loại tà môn bí pháp. Cho nên nếu bọn họ gặp phải người trong ma đạo như ta thì còn đỡ. Nhưng mà nếu gặp phải người trong chính đạo, mấy cái thằng sĩ diện hay bốc phét đạo lý Thì chỉ có thể cụp đuôi mà trốn thôi Bởi mấy cái thằng đó ghét tà giật Mà nếu giết Cũng coi như là một phần công đức cho bọn chúng Có chỗ tốt đối với việc tu luyện tâm cảnh cớ sao mà không giết Tuyết Thanh Kiến cảm thấy kỳ quái nói Thế nhưng không đúng Trác Quản gia ngươi nói người có đại tâm nguyện chưa thành Mới nguyện chuyển luyện linh khôi Nhưng mà lần này chúng ta gặp phải mấy trăm người Trong thiên hạ Người trước khi mà chết Có khúc mắc quả thật không ít Nhưng mà người biết bí pháp này Chắc hẳn không có nhiều đến vậy chứ Đó là sản xuất hàng loạt Không phải là tự nhiên sinh Trác Phàm mỉm cười lắc đầu Cười tà nói Xem ra đối phương đang chuẩn bị bộ đội bí mật Cho nên ép buộc tu giả Chuyển luyện Linh Khôi Cao thủ thiên vũ chưa có ai tu đến quá Hư cảnh lại không có nhiều vũ kỹ Nhằm vào nguyên thần Nhiều Linh Khôi như vậy Sẽ rất khó đối phó Nhưng mà cũng may, Linh Khôi luyện chế rất khó khăn, không phải là mỗi người đều có thể thành công. Hơi không cẩn thận, sẽ toàn quân bị diệt. À đúng rồi, lệ lão, ngươi hẳn là phải biết, lão bàn đã lấy ma sát quyết quấn luyện đám tiểu quỷ kia. xác xuất luyện chế thành công Linh Khôi còn thấp hơn đó nữa. Lệ Kinh Thiên nghe vậy, lập tức sợ hãi ca Kinh. Từ khi mà đến Lạc Gia, bàn thống lĩnh, theo hắn tu luyện ma sát quyết, hai người tất nhiên rất quen biết nhau, chuyện về những cái thiếu niên hộ vệ Lạc Gia mới lên cấp, hắn cũng nhất thành nhị sở, tỷ lệ đào thải trong những thiếu niên đó thật sự là trong 100 người có một người sống đã không tệ, vậy mà Trác Phàm nói tỷ lệ luyện tinh khôi còn thấp hơn. Mà hôm nay Trác Phàm diệt mấy trăm nhân mã quán chẳng phải là tương đương với diệt 100.000 đại quân quán sao? Vừa nghĩ tới đây, lễ kinh thiên ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bờ môi cảm thấy chát. Nhìn ra suy nghĩ trong lòng quán, trác phàm cười lên. Cho nên mới nói, các ngươi không cần phải lo lắng, người giống như vậy, đối phương sẽ có bao nhiêu người. Thế nhưng các quản gia, ngài đối phó với bọn họ thì dễ, chúng ta dù kế khả thi, ngài có thể dạy chúng ta không? Tuyết thành Kiến mềm mại nói, hai người còn lại nghe thế, cũng mặt mũi tha thiết. Mong đợi nhìn hắn, có lẽ bọn họ không phải là vì đối phó linh khôi mà chính là từ chỗ của Trác Phạm học được càng nhiều bí kỷ. Chờ với Trác Phạm lâu như vậy rồi, bọn họ đương nhiên rõ ràng, công pháp vũ kỹ trong ta của Trác Phạm tầng tầng lớp lớp. Chất lượng cũng cao đến khủng khiếp, cả thiên vũ chắc chắn không ai sánh bằng. Có thể được hắn chỉ điểm một hai còn tốt hơn cả tốn thời gian tu luyện ba đời. đây là một trong những lý do vì sao những cao thủ như bọn họ lại cam tâm tình nguyện lưu tại lạc gia nhất là võ si như là lệ kinh thiên chỉ là trát phàm ngày thường công vụ bề bộn lại lừa nhát ít khi mà dạy bọn họ bây giờ vừa hay tìm được cơ hội bọn họ sao có thể bỏ lỡ chứ trát phàm tất nhiên hiểu cũng cười nói không có gì đáng ngại linh khôi phần ba đẳng cấp Sơ cấp chỉ là hình thái linh thể Không khác gì quan hồn Thần chiếu như là các ngươi Chỉ cần một ý niệm có thể diệt Trung cấp linh khôi Có thể bám vào vật và thật Coi là thân thể Có thể ngăn cản một số nguyên thành trùng kích Chính là những người áo đen kia Các ngươi tuy không có khả năng một hơi Diệt bọn họ Nhưng mà trọng thương bọn họ Không có vấn đề Máu chốt kẻ giống như hắc quỷ Linh khôi luyện đến cực hạn Có hư có thật Cường độ nguyên thần, mạnh hơn các ngươi rất khó đối phó. Ba người dội dã gật đầu, vẻ mặt chờ mong. Có điều cao thủ như hắn, chắc chắn rất ít, chỉ sợ có một mình hắn. Vừa rồi, ta đã thương hắn, trong thời gian ngắn, hắn sẽ không có xuất hiện đâu, các ngươi có thể yên tâm. Ba người nghe xong, hiểu ý của trác phàm, chỉ có thể bất đắc dĩ than thở, tiểu tử này vẫn là một tên lừa nhát. Tuyết Thành Kiến vẫn chu chu cái mỏ đồng đưa cánh tay của Trác Phạm làm nũng nói. Trác quản gia không sợ nhất dạng chỉ sợ dạng nhất. Hai người bọn họ thì không sao nhưng mà tỷ tỉ, tỉ ta thân thể yếu ớt dạng nhất mà gặp lại hung đồ biết làm sao bây giờ. Nếu người cảm thấy bây giờ mà truyền thụ vũ kỹ trước nhiều người sợ tiết lộ vậy thì đợi đến buổi tối đi. tỷ tỷ gõ cửa phòng của ngươi trời tối người yên, ngươi muốn thế nào cũng được mà. Nhìn tuyết thành kiến, đỏ bừng mặt, trác phàm nhè răng, lẩm bẩm nói, tuyết tỷ cao tuổi rồi, xin tự trọng cho, nam nhân của ngươi còn bên cạnh đây này. Trác quản gia, đừng có khách khí, đều là người một nhà, lão phù không có ngại đâu. Nếu mà ngài cảm thấy chưa đủ, lão phù cũng nguyện ý, đêm khuya đi gõ cửa phòng. Lão phù cũng không có thành vấn đề, Cầu Diêm Hải vừa cho ra một nụ cười thô bỉ, lệ kinh thiên không thèm đếm xỉa, dùng tài hét lớn. Trác Phàm bị ba người làm cho buồn nôn, vội giả khoát khoát tay, thở dài nói. Được, được, được, ta sợ các ngươi rồi, ta dạy các ngươi một chiêu. Quyền giai vũ kỹ, đặc biệt là nhằm vào nguyên thần, diệt thần chỉ. Các bạn vừa nghe xong tập 83 Ma Hoàng Trọng Sinh.